14 mười bốn dâu huấn hở rụa đi đám cưới cái thắm dâu mặc chiếc áo pin trắng nõn trông rõ cả cọc cê bên trong mày chẳng còn coi cái luật phòng không ra cái gì cả cả cô nữa cô lột cái áo cán bộ ra cho tôi nhờ dâu tóm lấy tay hạn lôi vào buồng để ngựa ra giường dâu vừa cười vừa dứt phăng cái hàng Cúc áo của Hạnh Thì đi đám cưới Không phải ăn mặc cho nó màu mè một tí Cứ cứ làm như thể Là đi họp đảng vậy đấy Với lại Máy bay nó ở trên trời Chứ nó có ngó vào cái phòng cưới đâu mà sợ Dù lột chiếc áo gỗ Ở trên người Hạnh Vo tròn lại Chạy ra nhúng vào chậu nước Ôi tao không ngờ Ngực mày lầy lẫy như thế kia Mà Nghĩa nó không về sửa cho mày một trận Rõ là hoài của giời Khiếp Mày ăn nói rõ táo tợn Tao nói thật đấy Tao với anh Hiệp mày Chưa cưới đã đàn Mày với Nghĩa cưới rồi mà cũng như không Con gái có thể Lúc phây phây ra Lại cứ phải nhịn Để dành Trả mấy tuổi nữa nó teo đi Thì chỉ còn da với xương Vài 3 năm nữa ăn cô về ăn cô không về là tao cũng tách dâu lại nhào vào, ôm viết đấy ạ giọng dâu bỗng hẹn lại như khóc H hạn ơi tao trời sinh ra xấu một nhẽ còn mày mày đẹp như thế kia đẹp như cô ngần trong chuyện huyền thoại cụ khiên kể ngày xưa tao tiếc cho là nghĩa nó không về Dâu nhìn ngắm tấm tắc khen hạnh, mặc chiếc áo may từ hồi cưới. Đã lâu lắm, nay hạnh mới lại mặc chiếc áo này. Hạnh soi gương và thấy rõ mình đẹp thật. Hai đứa mãi mê ngắm vuốt khi nghe tiếng pháo nổ mới hứt thải chạy sang. Xưa nay làng đông chưa có đám cưới nào sang như đám cưới của thắm. trai phố huyện có khác. Thằng Huy con trai ông quỷ thợ ảnh chỉ mới thọt chân thấy buổi này có cụt cả hai chân cũng lấy được vợ cỡ như thắm cái thấm hôm nay mặc lộng lẫy với bộ quần áo chú rẻ sắm cả làng đông này chưa có đứa con gái nào đi lấy chồng lại được may sắm đầy đủ như cái thắm ở tuổi 18 thắm vào diện đẹp nhất làng Đông Mẽ đẹp của nó thì cứ tươi như hoa, dịu dàng và đằm thắm. Ánh mắt sáng trong. Phải nói tay thọt rõ khéo chọn vợ. Nhiều người làng Đông khen thắm mắt, số lấy được trai phú huyện. Thoát chân không phải đi bộ đội. Người lại bảo bố mẹ cái thắm ham dầu nên mới phải gả cái thắm cho thằng thọt. Nhưng cứ nhìn vào cái mặt tươi rói mãn nguyện của cái thắm. Hạn Hiểu nói yêu chân tình Đã một lần thắm nói với hạn, không lẽ ăn ấy thọt không đi được bộ đội là xấu. Anh ấy cũng có quyền được sống hạnh phúc chứ. Mày thấy cái thắm có yêu chồng không? Dâu rỉ tai hạn. Tao thấy tại thọt này nó đi thỏa mà hèn hèn. Mày ác cảm thế thôi nói, cũng chỉ tại vì cái chân thọt của nó nên mọi người mới nhìn nó tầm thường. trong bản mặt nó cũng đẹp trai đấy chứ. Mày nhìn nó ngồi như thế kia, chả ra dáng nam nhi. Mặt vuông chữ điền, mắt sáng, lông mày dày và cả bộ râu quay nón nữa. Cái thấm nó yêu là phải. Tao thì cho là cái thấm, là yêu có mỗi cái chân thọt của nó. Đám cưới tan thắm nhào đến chỗ dậu và đến chỗ sâu và hạn em mời hai chị vào đây chụp ảnh với vợ chồng em làm kỷ niệm hạn nhìn vào đôi môi mọng đỏ với nụ cười tươi đói trên gương mặt người người hạnh phúc của cái thắm chị chúc em hạnh phúc ôi chúc tụng mà làm gì thắm nói em muốn hai chị chụp với vợ chồng em tấm ảnh nay mai ăn nghĩa và ăn hiệp ở chiến trường về em còn có tấm ảnh mà khoe thắm kéo tay hạnh và dâu vào phòng ảnh thắm nháy mắt với chồng Anh chàng thọt bội vã tập tĩnh đến đứng cạnh vợ thắm một tay ôm ngang người chồng một tay níu cánh tay hạnh tay tợ ảnh phục vụ đám cưới dưới phố huyện nhún nhảy đeo chiếc máy ảnh lùng lẳng chiếc ngực miệng cười toe tét anh ta hết sợ vào má cô dâu lại nâng cầm hạn uốn nắn lại thế đứng cho dâu và hạn thế thế thế cười tươi lên nào ôi cái xứ sở này sao mà lắm người đẹp đến thế anh chàng thật ảnh nhéo nhéo mắt ngắm hạn có vẻ thán tịnh đến phải nhờ cô thắm làng đông này làm mối cho một đám Cô em đi tên gì nhỉ? Đừng có tếu thắm cười rũ Chị ấy có chồng đi bê đấy Ôi Thế thì khổ thân cô em Trông mơn mở như thế Mà tối lại phòng không một bóng sao Anh ta tỉnh bơ Nắm lấy cổ tay hẳn Đặt lên vai dâu Giọng thủ thị vào tai hẳn Tối nay anh đến Chúng mình sẽ có một đêm thật là tuyệt Anh ta chưa nói hết câu. Bất chợt, dâu đã dơ tay. Tát bốt vào má anh chàng thợ ảnh. Rồi chộp lấy tay hẳn, hai đứa kéo nhau chạy. Để lại vợ chồng cái thắm và anh chàng thợ ảnh đứng ngây ra ở giữa phòng chụp ảnh. Hẳn và dâu lại dắt díu nhau về buồng Hẳn nằm vật ra giường, bàng hoàng về sự việc vừa mới bất ngờ xảy ra. Tao mà không thương con thấm, thì tao còn cho cái thằng cha thật ảnh ấy một trận. Dâu hành học. Đừng có nóng nảy. Hạnh can. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của vợ chồng nó. Với lại, cũng tại cái thằng thật ảnh, chứ vợ chồng con thấm có tội tình gì? Nghe giọng nó tán tệt mà lộn ruột. Người tao cứ run lên, không kèm nổi. Thật ảnh thì đứa nào mà trả thế, chấp làm gì? Tao thương quan thấm. Lao đầu vào cái đám ấy rồi sẽ khổ Thôi đi chị ơi cắn mình thì sung sướng cái nỗi gì Cũng phải thông cảm cho cái thắm Thanh niên trai trẻ bây giờ còn ai Cái cô này hôm nay lại bi quan rồi Dâu cười rinh rích Láo lĩnh thọc tay vào Trong áo hạnh xoắn hai đầu vú Làm hắn thét toán lên Mặt nóng ran Mày làm cái trò gì đấy Hí hí, tao giải trí cho mày. Mày thấy thích không? Lúc nào muốn cứ ới tao một câu. Còn hơn, để cho cái phường ấy nó tán tỉnh nghe mà ngứa. Dâu về một lúc, thì mẹ chồng Hạnh. Ở bên đám cưới về. Hạnh dọn cơm, hai mẹ con lại ngồi ăn. Mày chả ở bên đó nghe người ta nói ầm lên. Chuyện gì vậy mẹ? bảo mày với con dâu ghen với cái thắm cũng tại tay thợ ảnh thôi mẹ ơi đã mấy năm nay không có thư nghĩa chồng mẹ héo hắt đi hẳn thì cứ như con thoi chạy đi rồi chạy về giữa hai người mẹ cô độc hẳn là niềm an ủi duy nhất của hai bà mẹ mẹ đẻ của hẳn thì vững vàng mà dày dặn hơn còn chồng Là yếu đuối Luôn sống trong lo sợ Bà nghe ngóng tin nghĩa từng ngày Từng giờ Chỉ thoáng nghe Có ai biết tin gì về chiến trường Là mẹ là đến tận nơi hỏi cho ra lẽ Mẹ cứ nghĩ Chiến trường miền Nam Nó cũng nhỏ bé như cái làng đông của mẹ Hạnh này Mẹ nghe nói là, ở bên đám cưới Có một anh ở trên phố huyện Cũng vừa mới ở chiến trường về. Có chịu khó lên nó hỏi xem May ra cũng biết tin gì về thằng Nghĩa Ừ, để con đi mẹ Hạnh nói để mẹ yên, lòng Bước sang năm nay Hạnh thấy mẹ đã thay đổi tính nết Mẹ mới may một chiếc áo dài Để đi lễ chùa cùng với mấy bà trong làng Đêm đến Hạnh giật mình thon thoát Khi nghe mẹ nói chuyện mê sản Đêm mẹ mơ thấy gì Sáng ra mẹ kể lại cho Hạnh nghe không chuyện chó điên đuổi thì chuyện châu lòng, chuyện các quan âm binh, điều quân khiển tướng hay chuyện động mồ động má. Có lần vừa mới ngủ dậy, mẹ đã vội khoe đêm hôm qua tao nghe rõ tiếng bố của thằng Nghĩa về báo mộng. Thằng Nghĩa bị cột mất một tay. Đúng ngày 17 tới nó sẽ về. Nếu đúng vậy nó có cụt tay cũng còn may. Hôm nay là ngày mùng 9, mẹ tính đốt ngón tay nữa. Còn một tuần nữa, Nghĩa nhất định nó về. Trong một tuần, mẹ sống trong trạng thái phấp phỏng, chờ đợi, cho đến ngày 17. Hạn không hiểu sao mẹ đã tin vào những giấc mơ của mình đến vậy. Niềm tin ấy lây lan sang hạn. Hạn cũng thấy thấp thỏm, cho tới, mong tới cái ngày 17 rồi ngày mười ở ấy cũng đi qua nghĩa vẫn không về mẹ anh ốm nằm liệt giường chẳng chịu ăn uống gì cũng may đúng vào dịp mẹ nghĩa ốm nặng thì anh thành người làng đông ở chiến trường về anh thành bị bom cháy toàn thân mặt sần sùi phồng rộp lên đỏ lờ khi anh thành khoác ba lô về đến cả bố mẹ Và anh ấy cũng không nhận ra được con mình Hạnh gặp riêng anh Thành Nhờ anh Thành phịa ra chuyện Anh đã gặp Nghĩa ở chiến trường Để mẹ yên lòng Anh Thành đành tếu táo Như diễn kịch mà mẹ cũng tin Bác ơi anh Nghĩa hồi này Lên tá rồi đấy Hôm mấy cháu tình cờ gặp anh ấy Đang dẫn đoàn Quân xe pháo rầm rầm Hai anh em cháu ôm chầm lấy nhau hận nhìn thấy mắt mẹ sáng lên Nó còn nguyên vẹn chứ Mẹ hỏi To khỏe Cao chỉ huy giỏi nhất Quân khô đấy bác ạ Câu chuyện do chính hạn và Anh Thành phịa ra Lan khắp làng đông hạn đi đến đâu Cũng có người Vồn vã chúc mừng Sướng nha Chồng mày nó đã lên thiếu tá rồi à Chà to nhất cái làng rồi đấy hạn không ngờ câu chuyện bịa của anh Thành Lại làm cho cả làng tin Và mẹ nghĩa lại khỏe ra Mấy bà hàng xóm còn hướng hở đến chúc mừng mẹ con Hạnh Thế mẹ Quá vui mừng Còn nấu nước chè đặc Để mời mọi người Hạnh lại phân vân Nhận ra mình là mắc tội Đã nói dối với mẹ chồng Tối nay con có phải đi họp hành gì không mà mẹ Mẹ hỏi Tối nay con có phải đi học hành gì không? Mẹ hỏi. Không hả? Vậy ở nhà, mẹ sang ung sung và chú thím sang. Mẹ đi rồi. Hạnh thu dọn nhà cửa. Rồi vào buồn vặn ngọn đèn. Cho to dầu. Cho sáng lên. Nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Nghĩa. lướt trên mái tóc hạnh. Hạnh ngước nhìn lên tấm ảnh và miệng cười. Chào, em chào ngài thiếu tá. Có khỏe không đấy? Chủ anh có là thằng lính quèn Em cũng cứ phong đại anh cho anh là thiếu tá. Anh là thiếu tá của riêng em. Bao giờ thiếu tá về, em sẽ chiêu đãi. Bữa canh hến, nấu râu, râu nấu, mỏng tơi, do chính tay. Em mò ở dưới sông đình ở chiến trường các anh làm gì có căn hến hạnh cười thầm về những ý mong ước của mình hạnh hạ tấm ảnh trồng xuống lau sạch bụi bá mà trên kính từ ngày nghĩa đi hạnh cố giữ mọi thứ của nghĩa còn nguyên vẹn từ cây đàn chanh cây sáo cho đến những chồng sắt cũ của hạnh của nghĩa mỗi lần ôm chiếc gối vào lòng hạnh là thế thương nghĩa Mối tình của hạn với Nghĩa long đong quá Đến nỗi khi cưới nhau Cũng chả có một phòng riêng Mà ngủ Nghĩ chi đến chuyện sắm gối Mai đến khi Nghĩa đi Hạn mới âm thầm tự làm lấy Chiếc gối Đôi Theo bông hoa hồng đỏ thắm Và đôi chim Con bay con đậu Hạn tự nhận mình là con chim đậu Chờ đợi con chim bay trở về chiếc gối đôi hạnh phúc đã thấm bao mồ hôi nước mắt của hạnh hạnh đã giặt không biết bao nhiêu lần sờn cũ đi mà anh ấy cũng vẫn chưa về chiếc gối khâu bằng vải poplin trắng dài tới 80 phân mỗi lần đem ra sông đình giặt hạnh phải giấu không muốn để ai nhìn thấy sợ người ta quở khi hạnh phơi cũng mang ra tận ngoài vườn chuối để phơi cho đỡ trương Hạnh còn đang, ôm gối mơ tưởng đến nghĩa, thì nghe tiếng cái cúc gọi ở ngoài ngõ. Hạnh chưa kịp dậy, cúc đã nhào vào ôm choàng lấy Hạnh khóc nức nở. Ôi, em khổ lắm chị Hạnh ơi, em khổ. Chuyện gì nói xem nào. Em, em vừa đem trầu câu trả lại cho người ta. Có mà điên, Hạnh túm lên vai, cô gái lay gọi. Cô nói thật hay đùa đấy? Em nói thật. Em đã trả người ta số tiền gấp 10 lần tiền châu cao kèm theo lá thư gửi cho anh ấy. Đây cũng phải là chuyện tiền, danh dự mới lớn hơn, nhiều hơn, cô hiểu chưa? Cô này điên thật rồi. Em biết thế nhưng không thể, em không thể yêu anh ấy. Cô này lạ nhỉ? Mới được có 3 ngày cô không yêu lại sao để nhận chầu câu của người ta với người khác thì đi một nhẽ. đằng này với anh thành cô làm thế thì bằng giết người ta ôi chính vì thế em mới khổ như thế này em cũng ngược em cũng không hiểu tại sao mình lại như thế ngày anh ấy về mang vết thương trên mặt em bàng hoàng nhiều lúc anh ấy em cứ nhớ Và cố hình dung ra gương mặt lằn lặn của anh ấy ngày xưa Nhưng khi nhìn mặt anh Em đã thấy hoàn toàn xa lạ Xa lạ đến mức đáng sợ Gương mặt ấy cứ ám ảnh em cả trong giấc mơ Thôi, cô im đi Cô là kẻ ác độc Vâng, chị nói đúng Cô gái cúi đầu lòng và lòng hận mà khóc nứt lên Đúng Em là kẻ ác độc Em có tội với anh ấy Có tội với mọi người Em biết tất cả mọi người Ai cũng quý trọng và thương anh ấy Còn em Em còn thương Và quý mến anh ấy hơn tất cả mọi người Chính vì thế Ai cũng khuyên em nên yêu anh ấy Lúc đầu em cứ ngỡ Mọi người đùa Ai ngờ anh ấy ngõ lời thật Mọi người thì xuống vào Cả chị nữa cũng khuyên em Rồi chi đoàn hội phụ nữ cũng khuyên Tất cả mọi việc nó ập đến nhanh quá Làm em không hiểu rõ Mình có yêu anh ấy thật hay không Chính vì thương anh ấy Nên em không nỡ từ chối Ôi giá mà em cứng cỏi Nói với anh ấy rằng Tôi không yêu anh Tôi không thể yêu anh Cũng chỉ tại em yếu đuối Nên mới khổ như thế này Chỉ không hiểu em đâu Mới tối hôm qua Anh ấy còn dẫn em ra bờ sông Trong đêm tối Em nghe anh ấy nói Em tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ấy ngày xưa và giọng nói của anh ấy vẫn ấm và dễ thương. Đến sáng nay, anh ấy lại sang nhà em. Em nhìn vào cái gương mặt ấy và bỗng thấy mọi sự đều tan biến, đổ vỡ hết. Em nhận ra là mình không yêu anh ấy. Em không thể yêu anh ấy. Ôi, giá mà, đôi mắt của em mù lòa đi. Không nhìn thấy, mà chỉ có thể nghe nấy nói, cúc lại gục đầu vào vai hạnh khóc. đêm rội và lòng hận một nỗi buồn thâm thẳm. tiếng guốc của mẹ nghĩa lục cọc khu vang trên nền gạch. bầu trời xám đục màu chì. những đụn mây cuồn cuộn xả xuống thấp dần. mặt đất oi nồng, thỉnh thoảng lại tung lên lớp bụi bay sản rạn trên các nóc nhà ngọn cây những người dân đang làm động bỗng những nhát ngửa mặt nhìn trời lo lắng cho cánh đồng lúa đang độ làm đồng gió bỗng mạnh hơn cuốn theo những nhành cỏ và những chiếc lá bạch đàn trên bờ mương bay phấp phới như những cánh chim trao đảo đã có những hạt mưa rơi vào lưng áo hạt mọi người ới ới gọi nhau chạy về làng Bão rồi, bão to rồi Hạnh hối hà chạy Về tới ngõ nhà mình Thì là thấy chú vạn Bò rạp trên mái nhà Đang chẳng buộc Mày về ngay đằng nhà đi Gió máy thế này Mình mẹ chồng mày ở nhà Thì xoay sở làm sao hả Mẹ hạnh vừa nói Vừa loay hoay Với cuộn dây thừng Tung lên cho chú vạn Hạnh vác cuốc chạy gió réo réo bên tai. Đường làng bụi cuốn bay mịt mù. Mấy đứa trẻ trong xóm lại khóa chí nhảy tân tân nhặt quả nhãn rụng. Hạn về đến nhà thấy mẹ chồng đang lay hoay buộc cửa bếp. Mẹ buộc thế nấu cơm sao được hả mẹ? Trời đất này báo to đấy. Tao chuyển hết nồi niêu bát đĩa lên nhà trên. Mày chuẩn bị đi nấu cơm sớm. Bảo vào đúng lúc. Con nước lớn, để phòng nước dâng lên con ạ. Mẹ nghĩa lấy hết rơm, nhét kín vào, các lỗ ánh sáng trong hậu cung từ đường. Hai mẹ con đang ăn cơm thì bão sập đến. Căn nhà bỗng chốc. chính chống chánh, rung lên từng cơn. Bên ngoài gió rít ù ù như người, say lúa. cành cây ngoài vườn gãy răng rắc. Trời sập tối, ngọn đèn dầu, mẹ để trong góc phòng bị dí lùa chật lóe lên để phù tắt mẹ lai hoay bật diêm thắp đèn mấy lần đều bị những cơn gió lùa vào dập tắt cuối cùng hai mẹ con đành chịu cảnh tối mỏ hận rờ rẫm vào buồn nước mưa tạt vào khe cửa hắt cả lên mặt hận lần tìm áo mưa chắn ngang ô cửa sổ cho gió kín rồi lên giường nằm tiếng động biển từ ngoài đê vọng vào y ầm lẫn tiếng gió rít tiếng cây đổ cuộc sống con người thật mong manh trước cơn nổi giận của đất trời những lúc thế này mà có được người đàn ông ở nhà cũng đỡ hạnh bỗng thấy lo cho mẹ ở bên nhà không hiểu chú vạn có dám ở lại với mẹ không lâu nay hạnh vẫn để ý xem chú vạn và mẹ có ý gì với nhau không nhưng cái tính giờ hơi của chú vạn và Cái kiểu rụt rè phong kiến của mẹ. Lúc nào cũng chị chị chú chú. Chẳng ai chịu cho nhau biết nỗi lòng riêng của mình. Dự luận lúc đầu ai cũng bảo. Cái đôi giả trước sau gì rồi họ cũng ăn ở với nhau. Một năm, hai năm. Cho tới nay đã hơn mười năm. Cũng chỉ vẫn có thế. Vẫn gần gần, xa xa như hai cái bóng lượn lở bên nhau. Mà mãi chỉ Có thế Ngoài trời Bão mỗi ngày mỗi mạnh hơn Có tiếng kẻng khua vang Rồn rập Hạnh vừa nhỏm dậy Đã nghe tiếng chú vạn hét toán lên ngoài ngõ hạn giật vội chiếc áo mưa Trên cửa sổ vào giường mẹ Mẹ ở nhà con phải đi đây Mặc thêm áo vào lặn đấy con ạ hạn đẩy cửa bước ra Một luồng gió ào vào trong nhà Bầu trời mịt mù Gió treo chéo quất vào mặt hạnh, rát bỏng. Bóng chú vạn lưu siêu trên lối ngõ. Tiếng chú lạc đi, trong tiếng gió rầm rú. Tất cả ra sân kho tập trung ngay, trừ đàn bà và con gái. Trừ đàn bà và trẻ con, tất cả, tất cả. Chú tập tỉnh, nhảy lên thềm nhà thiền đập cửa. Chú chui quay dậu, sang nhà phu gọi giật. Hạn đi ngang qua nhà ngõ hạnh. Đã thấy cái thắm Đang nhùng nhằng Với chồng ở ngoài cửa Nhìn thấy hắn Cái thắm reo lên Ô, oh, chị hạn ạ Thắm tuột khỏi tay chồng Nhào ra Kéo tay hắn Chồng em cứ ngàn Không muốn cho em đi Anh ấy bảo là Để anh ấy nộp tiền Em buồn cười bảo Ai cũng được tiền như anh Thì đê, vỡ, ai cứu Với lúc này Thúng tiền Không bằng thúng đất phải không chị Cô nói đúng đấy Hạnh nói Chuyện cú đê Cú cháy với, với đánh giặc nó giống nhau Hạnh và thắm Ra tới đường làng Cái thắm níu chặt Lấy tay hạnh Gió thổi thốc vào lưng Đẩy hai người xuôi về sân kho Đường làng thì lộn ngổn ngang Cây đổ Lá rộng bay vù vù Trong nhà kho Đuốt đút đốt Loan loáng, người lố nhố, đông hịt Tiếng dâu Hét lên the thế, Đề nghị biểu dương tinh thần cao cả Của anh ngốc Và chị lùn hôm nay Cũng đi hộ đề Ông đột cười hô hố Lia ngọn đuốc sát mặt anh ngốc Thúc to lên Chú sáng quát Còn vắng mặt Tay tào tay đông Mẹ kiếp mắt trời thế này Mà bày trò cưỡi ngựa Thì nước nó ngập vào đến đít cũng không biết. Đề nghị trưởng ban bão lụt quyết Cho con lợn bồi dưỡng. Chú Nhĩ nói, để mà vỡ Thì chó cũng chẳng sống được. Tất cả xuất quân. Chú Vạn hét lên. Làng đông mà đến muộn thì xấu mặt. Người cuốc, người mai. Dành sọt, khua loang xoảng lốc nhốc. Díu nhau ra bờ sông. Tiến về cống linh. Cánh đồng làng đông chìm trong biển gió đen ngòm. Nước sông cuồn cuộn sôi sụp. Xa xa, đây đó. vang tiếng cảng, tiếng trống, tiếng súng bắn báo động. Anh Thành ơi! Tiếng dâu lại hét lên trong gió. Anh có thấy con gái làng đông ta anh hùng không? Ngoài chính trường làm đích gì? Có lắm đàn bà như ở đây, anh Thành nhỉ? Con gái miền Nam còn ăn hùng hơn các cô đấy. Nhưng ngày anh ở trong ấy có có tính tình tan được cô nào không? Dâu cười, khung tếu táo với anh thành Tao đứng đánh với lại chuối mũi vào đánh nhau. Còn thì giờ đâu mà tính tình tan? Nhiều lần, con gái, con trai nằm nháo nhào cả với nhau. Ngủ cũng chẳng thằng nào làm nên cái trò chống gì. Con mày Anh Thành níu lấy tay dâu Cái hồi thằng Hiệp Nó đi Mày có cho nó sờ mó kiếm chắc tí gì không Dâu đấm thùm thụt vào lưng anh Thành Rồi chạy đến Bên cái Cúc Cúc ơi Ta bảo thật Mày mà chê anh Thành Là mày bỏ phí cả một đời con gái đấy em ạ Người do ấy Đánh gục cả mười mấy tay Như tay Huy Chồng cái thắm Một luồng gió xoáy mặn, làm cả bốn chị em ngã dũi dụi. Những ngọn gió cù vào da thịt, muốn lột trần hết tất cả trên thân thể mọi người. Câu nói vô tình của dâu, làm cả cái cúc và cái thắm đều lặn đi. Hạnh bấm vào tay dâu, biết mình đã nói quá lời. Dâu làng sang chuyện khác. Đoàn người vẫn dò dẫm từng bước trên bờ sông tới khúc quanh, hạnh nhận ra vạt cỏ bằng nơi chia tay lần cuối với nghĩa, mọi kỷ niệm lại ảo đến như cơn bão đang sôi réo lên như dòng sông kia. tới cung linh, đoàn người níu nhau bỏ lên mặt đê sóng gầm gào nước biển bắn lên tung toé giữa mặt mọi người ánh đèn pin loang loáng trên mặt đê những bóng người liêu siêu dắt díu nhau trượt ngã quằn quật, hẳn theo đoàn người làng đông vào điểm căn để lấy lại sức trước sức gió mạnh của nước con người chỉ là những cát bụi những đợt sóng dữ dội xô vào cửa công linh rung chuyển cả mặt đê gian đếm nhung nhúc những người hẳn nhận ra Có cả số anh em bộ đội, đơn vị pháo phòng 037, bảo vệ cống linh cũng ra chống bão. Bà con chú ý, vẫn tiếng của chú Vạn trịnh trọng tuyên bố. Ban bão lụt vừa cho biết, nước biển còn dâng cao. Từ giờ tới sáng, đơn vị ta cùng với anh em bộ đội chuyển hết số đá dự trữ lên mặt đê, ra hai bên thành cống để chắn sóng. Lời chú vạn lạc đi trong tiếng sóng Số thanh niên khỏe mạnh Dồn ra Phía cửa cống Phía trong đê Mọi người xếp thành từng dãy Từng dây chuyền Để chuyển đá Ném xuống Hai vạ cống Những ngọn đá vừa ném xuống Tức thì bị sóng trồm lên nuốt chửng Nước cứ đành lên Rồi lại tụt hẳn xuống Rồi lại dành lên Từng đợt từng đợt ảo ảo sủi bọt tạo thành một cột nước dựng đứng bên thành cống cứ thế con người phải đánh vật với đá với sóng sức người ngày càng cạn kiệt hận thấy chân tay tê rát gần sáng số đá dự trữ trên đê đã được chuyển hết ra hai thành cống mọi người kéo nhau vào điểm nghỉ tất cả đàn ông đàn bà con trai con gái ngồi xếp vào nhau chân tay người nào cũng run bần bật trong ánh đèn pin loang loáng hạn nhìn thấy dâu với cái cúc ngồi tận ở trong góc điếm. hai ba ngủ đi tiếng ông đột pha trò cấm không được bấm đèn và cấm sờ mó phải gió cái ông nhà ông đột nè mấy chú bộ đội. Mọi người cũng chẳng còn hơi sức đâu mà téo mãi. Ngoài trời bão vẫn giật từng cơn. Hạnh ngồi bên cái thắm hai chân co lên, tận mang tay. Chừng vài phút, gian điếm lặng đi. Mọi người ngồi tựa vào nhau mà ngủ. Em có mệt không? Hạnh nghe rõ tiếng anh chàng lính pháo thủ đang thì thầm với cái thấm, cái thắm cửa mình. Ghẽ sát vào tay anh ta Nói khẽ câu gì đó Hạnh mỉm cười Trong đêm tối Gian điếm Chìm trong tiếng sóng Hạnh thiếp đi Giữa tiếng Thì thào của cái thắm Và anh chàng pháo thủ Khi hạnh tỉnh dậy Thì trời đã mờ sáng Cảnh mọi người ngồi ngủ Nghiêng ngã Làm cho hạnh Buồn cười Hạnh chỉnh sốt Nhìn cảnh anh chàng pháo thủ Nằm gọn trong lòng cái thấm mà ngủ cặp vú nợ nang của thấm áp đêm gương mặt trẻ trung của anh chàng trai hạnh bấm cái thấm dậy mặt nó đỏ lên ngượng ngùng nhìn hạnh trời sáng hẳn gió rít vù vù mực nước biển đã xuống bầu trời ong ong biển trắng xóa những cơn sóng từ tít tấp ngoài xa liên tiếp xô vào chân đê Trong đê, nước mưa ngập trắng, băng khu đồng trũng, làng đông, lờ mờ trong mưa, cây quéo đình làng, như chiếc ô khổng lồ, vẫn sừng sững, đứng trong mưa bão.